Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình sắp thất nghiệp đến nơi Nên cũng thẩm thụt bàn mưu tính kế với vợ Mạc suốt mấy ngày liền Mà chả đưa ra một phương án nào khả dĩ triệt hạ nổi uy tín của đàn Con đường duy nhất để giải quyết tình trạng này Đúng như Mạc nói Là đổi đi vùng khác Và biện pháp này Mạc chưa muốn thực hiện bởi anh tự án Không lẽ đầu hàng một thằng y tá quá dễ dàng như vậy Một hôm người chị ở chung nhà với Hương Tên là Trầm Thấy đau lầm nhầm trong bụng Muốn đi khám xem có bệnh gì nguy hiểm chăng Vì biết Mạc Cho nên Trầm ngại không muốn ghé qua phòng mạch của Mạc Sợ phải cởi quần áo trước mặt một người quen Trầm thì đã có chồng Nhưng lấy nhau mới hơn 2 năm thì bỏ nhau Vì chồng cô đi buôn rồi lấy vợ người khác Nói là bỏ nhau cũng không đúng hẳn Bởi chồng hiền lành quá Cho nên bị chồng bỏ Từ đó cô dọn về sống với mẹ và em gái là Hương Nghe đồn đảng mát tay Lại gần nhà Chồng đi bộ ra tìm gã Và dĩ nhiên không cho Hương biết Hôm ấy, đàn không đông khách lắm. Chồng đọc chưa hết một trang tiểu thuyết trên báo. Đàn đã từ phòng khám bước ra mời và khép cửa lại. Tiếng đồn không sai. Đàn bây giờ bệ vệ lắm, có phần oai nghiêm hơn cả bác sĩ thật. Chỉ có một điểm khác là khi hành nghề, cần sờ nắn thân thể phụ nữ thì thường không mang găng tay, sợ mất Cảm giác Trần mệnh khó chính xác Gã kéo ghế cho Trầm ngồi Nhìn rất nhanh nét mặt chất phát của cô Và cảm thấy rất an tâm Đối với những phụ nữ trẻ như Trầm Đản luôn luôn phải coi tướng trước khi hành nghề Trầm ngôn của Đản là Mặt càng hiền lành Càng ngơ nghịch Thì càng dễ chữa Gã dịu dàng hỏi Trầm Cô đau ra làm sao Trầm ngần ngừ chẳng biết có nên bắt trước thiên hạ gọi đàn là bác sĩ hay không Nên cứ đành nói trống Nàng đặt một bàn tay lên bụng Phía dưới lưng quần Dạ đau ở trong này ạ Đau lắm hay là đau vừa vừa Dạ không đau lắm Nhưng lâu lâu thấy nhói nhói ạ <cười> Mấy ngày rồi hả cô Dạ 4-5 ngày à. Thế ban ngày đau nhiều hay ban đêm đau nhiều Dạ ban đêm ạ Đàn gật củ đâm chiêu Cặp mắt nghiêm trang nhìn thẳng Làm như không thèm chú ý đến phụ nữ Màu đối thoại vừa rồi thật ra chỉ để câu giờ mà thôi Chứ nó không hề giúp cho đàn trần đoán được căn bệnh của chồng Khách của đàn phần lớn là đàn bà và trẻ em Trong giới lao động Ít học và ít tiền Thậm chí có người đau răng Mà cũng ra nhờ đàn khám Dĩ nhiên đàn chẳng từ chối Gã cũng vạch mồm người ta ra Dọi đèn pin Gật gù nhìn tới nhìn lui Rồi cuối cùng bán cho một nắm aspirin Bảo mang về Cứ 4 tiếng đồng hồ uống hai viên Uống hết mà vẫn không khỏi Thì đàn sẽ chuyển qua trụ sinh Thế nào cũng hết đọc Thành ra lâu lâu đàn kiêm luôn cả nhiệm vụ của một nhà sĩ Nhưng thông thường thì chỉ có hai chứng bệnh mà đàn chữa trị nhiều nhất Đó là nhức đầu và đau bụng Với đàn, nhức đầu có nghĩa là cảm nắng hoặc trái gió trở trời Còn đau bụng thì thường do ăn uống bừa bãi, sinh ra tiêu chảy Hai chứng bệnh ấy thì dễ chữa lắm Vì đã có sẵn những thứ thuốc bán đầy ngoài chợ trời Đàn chỉ việc mua về và bán lại cho bệnh nhân, kiếm thêm chút tráo. Khám bệnh nhức đầu và đau bụng thì đàn làm nhanh lắm. Tai chỉ mới thoáng nghe lời khai của bệnh nhân, đàn đã quyết đoán được ngay và đứng dậy đi lấy thuốc. Họa hoàn lắm mới có trường hợp đàn phải khám kỹ như hôm nay. Gã chỉ cái giường và bảo trầm Mời cô lên nằm trên này để tôi khám chầm rụt rè leo lên, từ từ ngã người nằm nghiêng trước rồi mới lật ngửa ra, khép hai chân sát vào nhau và nhắm mắt lại. Đàn đặt bàn tay phải lên bụng trầm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net